Đường tình muôn ngả Biết nơi đâu là bến bờ hạnh phúc và bình yên mãi mãi Khi nỗi đau núi dài nỗi đau Khi đau thương dần trở thành hồi ức Người ở lại sẽ đến lúc phải lựa chọn cho mình con đường để bước tiếp Bến xe định manh từng là bến đỗ hạnh phúc Là sự giao thoa khát vọng sống của hai con người xa lạ Và bây giờ Trình bến xe ấy lại là nơi để Thầy Trương từ bỏ tất cả, chỉ để lại một thanh danh trong sạch cho chính mình, cho liễu địch và tương lai của cô. Trong căn phòng nhỏ, nắng vẫn vàng, hoa nhài vẫn tỏa hương tinh khiết, trang sách còn bò ngỏ vẫn lặng im trên bàn tựa như chờ đợi chủ nhân quay trở về. Nhưng dây đàn đã đứt, bi kịch và hân hoan dường như đã chấm dứt đối với người ra đi. Còn cô gái ấy, những năm tháng thanh xuân phía trước, Những nước thang cần phải bước, những cánh cửa cần phải mở, và cả mơ ước sang giờ chờ người thực hiện. Liệu điệu địch có thể hoàn thành ước mơ của người đã dùng cả sinh mệnh để yêu cô? Câu hỏi bỏ ngỏ sẽ chờ đợi các bạn trong chương 19. Mời các bạn cùng lắng nghe giải điệu cuối cùng của biến xe các bạn nhé! Đây là một bờ biển không rõ tên ở Yên Đại. Bờ biển không có bãi cát Chỉ có từng mỏm nham thạch lẫm chợm nhấp du cao vút Đống nham thạch này không biết tồn tại từ mấy triệu năm Mỗi mỏm nham thạch đều thương tích đầy mình Nhưng vẫn quật cường đứng ở đó Đứng trên mỏm nham thạch Có thể nhìn thấy đại dương mênh mông Biển vào mùa đông lạnh lẽo Thê lương và cô quạnh Phần lớn thời gian bầu trời màu xanh xám Nối liền với mặt biển cũng mang màu xanh xám Nơi tiếp giáp trời biển là mớ hỗn độ mờ mịt Bây giờ nơi đó xuất hiện mặt trời lặng cực lớn Nó giống một trái tim đang bùm cháy dữ dội Phóng ra luồng sáng huy hoàng nhuộm đỏ cả nước biển màu xám nhuộm đỏ cả bầu trời nhuộm đỏ cả bầu trời màu xám Cũng nhuộm đỏ hai thân hình màu đen Đứng lặng im trên mỏm đá Liệu địch bất động nhìn mặt trời lặng Để mặt gió biển thổi tung bay mái tóc của cô Tung bay vạt áo cô Mấy tháng trước cô từng nhìn thấy cảnh tượng này Trên bức tranh sơn dầu Lúc đó tác giả của bức tranh ngồi bên cạnh cô Kể cho cô nghe những điều kỳ diệu của biển cả Bây giờ cô đã được tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặng Nhưng tác giả đã Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng ngừng của liễu địch Từng giọt lệ rơi xuống hột cho cốt lạnh lẽo trên tay cô Bên tai liễu địch phản Phước lại vang lên giọng nói trầm ấm của thầy chương Điện cả là kiên cường nhất nó có thể bao dung mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của con người thầy chưa liệu địch lẫm bẩm chẳng phải thầy luôn muốn nhìn thấy biển hay saoô nay em đưa thầy đến đây đến với biển liệu địch run rẫy mở hộp cho Quốc chậm rãi rãi cho cốt trắng tinh xuống biển thì cho cuốc bay ra biển cả vô số cánh hoa nhài màu trắng từ tay giáo sôi tô Cũng lặng lẽ rơi xuống nước sóng đánh vào bờ đá dâng lên cao rồi lại rút xuống như gian rộng vòng tay đón người con đi xa trở về đón linh hồn tinh khiết cao cả Chương Ngọc hay còn có tên Hải thiên là một thanh niên có tri thức Uuyênên thâm như biển cả có tư tưởng sâu sắc như biển cả có lòng già rộng lớn như biển cả có tính cách kiênng cường như biển cả có linh hồn Vĩ đại như biển cả Ngày hôm nay Cuối cùng chàng trái đó Cũng hòa nhập vào lòng biển Mà anh yêu quý Liệu địch lặng lẽ ngắm những cánh hoa Dập dình trên ngọn sóng Phản phức đuổi theo linh hồn của thầy chương Tâm tình của cô cuộn trào như sóng biển Thầy chương Thầy còn trẻ tuổi như vậy Sinh mệnh đã đạp dấu chấm hết Một cách vô tình Vào năm thầy 28 tuổi Nhưng trong cuộc đời ngắn ngũi này Thầy đã sống rất ngoạn mục Thầy từng cầm bút viết về thế giới Thầy dùng máu và nước mắt Viết về cuộc đời Thậm chí khi vận mệnh bất hạnh đổ ụt xuống đầu thầy Thầy cũng không hề sợ hãi Mà chiến đấu chống lại số phận đến cùng Thầy không chỉ dũng cảm ngoan cường Bảo vệ nhân cách Và tôn nghiêm của bản thân Thầy còn không do dự dùng cái chết Để đoạt lại danh dự và tiền đồ Của người mà thầy yêu thương Từ bàn tay số phận Dùng sinh mạng Để bảo vệ tình yêu duy nhất trong cuộc đời Thầy Tác phẩm của Thầy có thể thất bại Nhưng cuộc đời Thầy tuyệt đối không thất bại Năm năm cuối cùng là một trang nguy hoàng nhất Và bi tráng nhất trong cuộc đời của Thầy Cuộc chiến đấu cuối cùng chống lại số phận Cũng là tác phẩm lớn nhất của cuộc đời Thầy Mặt trời đã bị sóng biển thôn tính một nửa Nhưng vẫn kiên cường rực cháy Ánh chiều tà sáng lạng ở đường chân trời biển mặt biển trở thành một thánh điện huy hoàng. Gió biển mang hơi lạnh run người, giáo sư Tô Văn cởi khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Liễu Dịch. Liễu con đừng buồn. Giáo sư Tô lên tiếng an ủi. Con vẫn còn trẻ, con đường sau này của con vẫn còn rất dài. Trong tương lai, con sẽ lại có tình cảm thuộc về con, con nhất định sẽ được vui vẻ. Liệu địch quay người nhìn giáo sư Tô chăm chú Sau đó cô cất giọng chân thành và kiên quyết Bác yên tâm Con sẽ sống vui vẻ Danh dự và tiền đồ của con Là do thầy chương đổi bằng cả sinh mạng của thầy Con có thể không trân trọng nó Không tạo ra tương lai tươi đẹp hay sao Con từng nói Sinh mệnh và linh hồn của con Đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy chương Bây giờ con chính là thầy Thầy chính là con Tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy Con đường thầy chưa đi hết con sẽ tiến bước thay thầy Huy hoạn thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo ra giúp thầy Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, mà đi tới ánh sáng Giáo sư Tô chấn động, ông không rời mắt khó liễu địch Cô gái nhỏ kiên cường, dũng cảm, tự phụ, cao ngạo đang đứng ở đó Đôi mắt cô hừng hực một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt Ngọn lửa đó có thể làm tan chảy nhâm thạch hàng vạn năm ở dưới chân cô Giáo sư Tô đột nhiên có cảm giác Người đứng trước mặt ông không phải là Liễu Địch Mà là Hải Thiên Không đúng là linh hồn và sinh mệnh của Hải Thiên và Liễu Địch đã hòa nhập Liễu Địch đã thực sự trưởng thành Cô không còn là cô bé ngây thơ ngày nào Bây giờ cô vừa chín chắn vừa tự tin Thời thiếu nữ đã qua đi Giai đoạn trưởng thành lặng lẽ đến với cô Sau những trắc trở Nhưng Giáo sư tôi cầm tay Liễu Địch Cất giọng đầy cảm động và yêu thương Liễu Địch Sau này con không định Liễu Địch lát đầu Con sao không yêu bất cứ người đàn ông nào Sinh mệnh và linh hồn của con Đã hòa nhập cùng thầy chư Sao con có thể dung nạp người khác Bác có nghe nói hai linh hồn hòa nhập bị tách ra bao giờ chưa? có sẽ không oán trách số phận nữa. Con cảm ơn ông trời đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuận khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được tình yêu như vậy? còn còn điều gì không hài lòng chứ? Liệu địch là giỏi mắt về mặt trời lặng ở phía xa xa. Cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ Của Maxim Gorky Nét đẹp chung Quy vẫn là nét đẹp Bất kể lúc đó ứa tàn Tình yêu của chúng ta chung Quy vẫn là tình yêu Ngay cả khi Chúng ta chết đi Giáo sư Tô không tiếp tục khuyên nhũ Tình yêu như vậy Liệu có thể lãng quên Có thể cắt đứt Có thể quay lưng Thật ra Liệu địch quay sang nhìn giáo sư Tô Đấy mắt cô đầy vẻ cảm động và lưu luyến Bác nên vui mừng cho chúng con Bác nhìn thấy con Cũng tức là nhìn thấy anh Hải Thiên Con là con gái Anh Hải Thiên tặng cho bác Con sẽ cùng anh Hải Thiên báo hiếu bác Cùng bác hưởng niềm vui gia đình Bố nói có đúng không Thưa bố Một lùng khí nóng lập tức ập vào viện mắt giáo sư Tô Ông lặng lẽ nắm bượn vai liễu địch Không nói một lời Vào thời khắc này Bất cứ từ ngữ nào cũng là thừa thải. Con gái ông xuất sắc như vậy, ông còn gì không thỏa mãn? Do biển mạnh giật, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn hoàng cổ màu trắng trên người Liễu Điền, khiến cô như một tiên nữ. Cô hẫm nhịn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó phản biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô. "Hiểu đi, nếu chúng ta có kiếp sau, Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng Tôi sẽ ở bên xe này Đợi em Liệu địch lẩm bẩm khe khẽ Thầy chứ Thầy hãy đợi em Nhất định Em sẽ đi tìm thầy Nhất định Ở nơi xa Ông mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển Nhưng ráng chiều đẹp đẽ Vẫn sáng lặng Vẫn rực cháy Ở nơi tiếp giáp Giữa trời và biển I feel you, that is how I know you go on. far across the distance and spaces between wherever Tình chân thật và sâu sắc nhất đâu cần thiết phải sườm túi bên nhau, đâu cần bình minh rực nắng và hoàng hôn ửng hồng. Bạn đã từng yêu chưa? Yêu sâu sắc đến mức cả hơi thở và linh hồn đều hòa quyện cùng người ấy. Dù cả hai ở hai phương trời khác biệt, vẫn cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh đối phương. Khi đọc những dòng chữ đầu tiên của Bình Xe, tôi đã thực sự dao động, vì tôi biết kết thúc buồn đang chờ đợi tôi ở phía cuối tác phẩm. Nhưng càng đi sâu vào từng chương truyện Trải qua những dung cảm Những ký ức Những cảm xúc tinh tế nảy mầm từ từ Trong mối quan hệ giữa thầy trương và Liễu địch Tôi càng nhận ra Cảm giác về cái gọi là kết thúc giang dở cho một câu chuyện tình buồn Vốn chẳng hề tồn tại trong tiểu thuyết này Một xã hội thu nhỏ Với muôn vàn đối nghịch trong cuộc sống Con người đã từng có tất cả Rồi lại đánh mất tất cả Vẫn kiên cường chống chọi để tồn tại Cuối cùng Lựa chọn giới bỏ sinh mệnh để trả lời cho định kiến xã hội Và bảo vệ cho tình yêu ám ảnh hạnh phúc nhất cuộc đời Thầy trương mạnh mẽ một cách ích kỷ Lựa chọn của một thiên tài đôi khi cũng chẳng toàn vẹn Nhưng thầy đã có liễu địch Cô thấu hiểu và trân trọng mọi điều thầy làm cho cô Kể cả việc vứt bỏ sinh mệnh của thầy Để cho cô một cuộc đời mạnh mẽ, trong sạch Một tương lai tươi sáng mà cô đáng được hưởng Chắc hẳn bạn sẽ hỏi Tại sao chúng ta phải nghĩ đến cảm quan của xã hội Khi mà đau khổ triển miên không ai biết Hạnh phúc một khắc vạn người hay Tại sao không lựa chọn ở bên nhau mãi mãi Mà lại rời xa khi đóa hoa hạnh phúc chưa một lần khoe sắc Minh thế đã kết thúc, Liễu Địch đã lựa chọn viết tiếp những bài tình ca còn dang thực hiện những ước mơ đang ngủ yên trong tiềm thức. Cô sẽ tự mình ngân lên âm cuộc đời của hai con người, cô và Hải Thiên. Bởi hơn ai hết, cô hiểu được giá trị của sinh mệnh và những gì cô đang có. Còn các bạn thì sao? Đâu nhất thiết phải mất mát quá nhiều để trưởng thành một cách hoàn chỉnh. Cuộc đời là những chuyến đi bất tận, hãy tìm bình độ cho riêng mình. Sau đau thương, mất mát Là nhân sinh quan toàn vẹn Và sự tồn tại đích thực của một con người Cảm ơn tất cả các thính giả yêu quý Đã theo dõi và lắng nghe được Con đầu lòng của audiobook Đến từ KDO Team Thay mặt toàn thể VJ và những member nhà KDO Đã làm nên dự án này Mình xin chúc tất cả các bạn Có một cuộc đời đầy nắng ấm, niềm vui Bình an và hạnh phúc Hãy tự ngân giải điệu của riêng mình Và tính giấc mỗi sớm mai các bạn nhé Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những dự án tiếp theo.